các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net bà đừng nói linh tinh thế tuy cháu bất mãn với việc chuẩn đoán và quyết định của bác sĩ tuấn nhưng cháu cũng chưa bao giờ có ác cảm với ông ấy ông ấy là một thầy thuốc giỏi và rất c ầ n mẫn cô giải thích chuyện nhức đầu của cô như thế có hợp với lẽ thông thường không hình lắc đầu bà san cứ như đã hiểu rõ tất cả hình như cô ngày nào cũng giống tôi chứng tỏ cô có duyên với nơi này sau này cô sẽ còn thường xuyên vào đây theo cháu nghĩ trên đời này có những chuyện không thể giải thích bằng những lý lẽ thông thường nhưng cháu sẽ không bận tâm làm gì nói một đường nghĩ một n ẻ o mồm nói là thế nhưng tại sao c ô cứ đeo bám mãi vụ án mưu sát 405 l m lúc này hình mới nhớ ra rằng bà lão này có thể nhìn thấu ruột gan người ta cô bỗng dùng mình nếu định moi tiền bà lão thì khác nào con t h i ê u thân lao vào lửa tôi không đáng sợ như thế đâu tôi cũng buồn vì cái chết của ông Tuấn tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai kể cả cô phải chết bà San muốn chấm dứt sự im lặng của hình nhưng rõ ràng là câu nói này không có mấy tác dụng an ủi bà đã nhìn thấy rất nhiều người chết phải không mới chỉ trong vòng một tháng cháu đã tận mắt nhìn thấy hai người nhảy lầu tôi chưa nhìn tận mắt quá nhiều cảnh chết chóc nhưng dù nhìn thấy một ai đang sống khỏe mạnh tôi cũng có thể cảm thấy cái chết đang có mặt hồi tôi còn trẻ thường d ạ i dột nói luôn với người ta thế là tôi bị đưa vào đây mọi người xung quanh đều nói triệu chứng của tôi là điển hình bị ma ám tức là bị ma nhập vào người hồi đó tôi nửa tin nửa ngờ nhưng sau này thật sự hiểu rõ toàn là nói láo cả Hình nhớ đến cảnh tượng ở phòng điều trị, bà San chẳng phải rất giống như bị ma nhập hay sao? Có lẽ ma mà người đời thường nói chính là cái chết mà bà cảm nhận thấy thực ra nó ở đâu? Bà San đang nằm bỗng ngồi thẳng dậy, đưa sát mặt và gần hình như muốn nhìn cô cho thật rõ, đồng thời giơ ngón trỏ của bàn tay phải gõ vào đầu. Chúng đều ở trong này, rồi lại chỉ ngón tay trỏ vào chán hình. chúng cũng nằm ở đây. Nói xong bà ta nằm thẳng đơ trên giường. Hình sững s ợ cô bỗng cảm thấy cách nói này nghe quen quen. Cháu không hiểu bà nói thế là ý gì. Hình chỉ mong bà sàn nói cho rõ. Cô không hiểu thật à? Đã nghe cái câu tục ngữ ma ám tâm trí và trong lòng có ma bao giờ chưa? Ý bà nói là thực ra trên đời này không hề có ma. Ma quỷ chỉ ở trong đầu của người ta thôi đúng không? Tôi cũng sẽ không nói là đúng và cũng không bảo là sai. Vậy rốt cuộc là đúng hay là sai? Bà San lại ngồi dậy, cả hai ngón tay trỏ cùng chỉ và chán h ì n h Còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Cô cho là đúng hay là sai cũng thế, đều là ở đây, 1 2 h giờ ngày mồng 3 tháng 6 Bà San đã bị chuyển đi. hình lại thấy hơi ngao ngán như thiếu vắng một cái gì đó phải chăng sẽ không thể lại có những ngày tươi sáng tình cảm của ta tốn và sự che chở của mẹ dường như chưa thể làm tiêu tan sự ám ảnh của tử thần mơ hồ quanh quẩn đâu đây vụ án mưu sát 4 0 5 m năm vẫn chưa ra ánh sáng bà uông lan san có lẽ là điểm nút để tháo gỡ mọi điều bí ẩn nhưng bà ta thì điên điên rồ rồ chính bà ta cũng như một bóng đen cực lớn, có thể giết người trong gang tấc chẳng ai dám đến gần. nữa là định coi bà ta là một đầu mối thật sự. các nữ sinh ngày trước nằm viện không ai thoát khỏi nhảy lầu, liệu có liên quan đến bà San không? h ì n h đang ngồi đờ đẫn thì cô y tá đến, nói là có người phải thăm h ì n h đó là thầy giáo trẻ Trương v â n Cồn dạy môn giải phẫu. thưa thầy buổi tối hôm đó. chắc em đã làm thầy bị liên lụy vân c â n vào thăm hình thấy hơi ngạc n h i ệ t không đến nỗi nào đúng là nhà trường có hỏi đến tôi nhưng hình đâu phải phạm nhân bị truy nã tôi cũng không làm điều gì trái pháp luật nên cũng không bị o ép gì cả thầy vào gặp em có việc gì không à không chỉ là thăm bạn thôi tôi mong hình chịu khó dưỡng bệnh để sớm ra viện nếu huynh bằng lòng kỳ nghỉ hè này tôi sẽ dạy bù cho đừng để bị lưu ban h u n h gật đầu cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net